Chương 751, biển vạn xâm, 2, khí tức âm lãnh trong không khí không ngừng chui vào trong da tiêu trần, khiến hắn nổi da gà toàn thân. Càng đi vào trong, tiêu trần càng kinh ngạc, nơi quỷ quái này âm trầm cực kỳ kinh khủng, rốt cuộc phong ấn thứ quỷ gì. Một đảo nhỏ đen nhánh, đột ngột xuất hiện ở trong mắt tiêu trần. Từ xa nhìn lại, trên đảo nhỏ, quái thạch chập trùng, bày ra các tư thế kỳ quái, như là đám thần ma đúng trên đáy. Tiêu trần dừng hồ lô lại, híp mắt nhìn hát đảo, một cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Rắc, rắc. Đột nhiên có tiếng vỡ vụn truyền đến từ trên đảo. Sau đó một âm thanh u oán vang lên trong đất trời. Người đã đến rồi. Người đã đã đến rồi. Bốn chữ này cứ như đến từ cửu U, mang theo từng luồng u oán và băng lãnh, không phân rõ nam nữ. Theo âm thanh này cất lên, quái thạch màu đen trên hòn đảo nhỏ không ngừng nở ra. Quái thạch lợm chợm bắt đầu uống éo, giống như là muốn sống lại. Ban đêm tại đây đen kịt, biển rộng đen nhánh, đảo nhỏ đen nhánh, chung quanh là bọt biển gầm thét, trên đảo là tảng đá có hình thù quái dị, không khí biến hóa kỳ lạ đến cực điểm. Từng lượt sóng gợn màu đen, nhộn nhạo lên trên đảo nhỏ, như đứa trẻ nghịch ngợm ném một cục đá lên mặt hồ yên ả. Nhìn sóng gợn đến gần cực nhanh, trong lòng tiêu trần tuôn ra cảm giác nguy cơ cực lớn. Cẩn thận. Lưu Tô Minh Nguyệt Hô một tiếng Ánh huỳnh quang màu xanh biết bao lại tiêu trần thật chặt Sống gợn màu đen đi qua người tiêu trần Khí tức băng lãnh âm trầm chí cực bò lên trên thân thể tiêu trần Tiêu trần có thể cảm nhận được sinh cơ của mình trôi qua cực nhanh Trong nháy mắt, da trên người tiêu trần nổi lên nếp nhăn Giống như là đột nhiên già hơn mấy chục tuổi May là có ánh huỳnh quang màu xanh biết Điên cuồng bổ sung sinh cơ chết đi của tiêu trần Tiêu Trần hơi hít mắt lại, nhìn hòn đảo nhỏ màu đen. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc trên hòn đảo rách nát này phong ấn đồ chơi gì? Người đã đến rồi. Lúc này âm thanh sâu xa vang lên lần thứ hai. Tới đây, thằng em kia. Tiêu Trần cũng thẳng thắn trả lời một câu, nhìn xem thử đối tượng của âm thanh này có phải là mình hay không. Lưu Tô Minh Nguyệt đầy đầu vạch đen, thực sự là tính xấu không đổi. Lúc này rồi mà còn đùa dẫn thành nghiện. Quái thạch không ngừng nứt ra, bóng hình triển lộ ra. Đều là một vài thân thể khô đét, da dẻ đen kịp dán thật chặt vào xương, không thấy rõ mặt mũi của bọn họ. Chỉ có một mùi thối rửa tanh tử phiêu đẳng trong không khí ướt mặn. Chùm ánh sáng sâu xa ở trên đảo sáng lên, con mắt của những bóng hình mot mui thoi rua tanh tuoi phieu đang lại là màu xanh nhạt. Người đã đến rồi, em mờ thanh u oán quỷ quyệt lần thứ hai vang lên. Tiêu Trần thoáng thở vào nhẹ nhõm, âm thanh này vang lên tổng cộng 3 lần, mỗi lần cách khoảng 20 giây. Nói cách khác âm thanh này cũng không phải nhầm vào mình mà gọi. Chẳng qua âm thanh này vẫn luôn lặp lại mà thôi. Tiêu Trần chống cầm, nếu như người mà âm thanh này nhầm vào chính là mình thì mới thật sự kinh khủng. Tiêu Trần không chỉ một thân ba phần, nhân tính lại chuyển thế đầu thai, nếu đã như vậy mà còn bị người khác tính kế được. Vậy thì đúng là chó chết. Đương nhiên một phe thế lực của cô gái nhỏ nọ không tính, thậm chí sự hiện hữu của bọn họ cũng đã vượt ra khỏi kiến thức của tiêu trần. Lúc này bóng người khô đét trên đảo nọ chậm rãi đi tới tiêu trần trên bầu trời. Chúng nó hành tẩu trong không khí trống rỗng, dưới chân như là có cầu thang vô hình đang nâng thân thể của bọn nó. Số lượng những bóng hình cũng không phải rất nhiều, chỉ chừng trên dưới 30. Thân thể cứng cồng, hành động chậm chạp, như là động cơ bị gỉ, một mùi thối rửa tanh tử đập vào mặt. Trong lúc lơ đãng, Tiêu Trần nhìn thấy trong mồm những bóng hình này hình như cũng mọc ra trăng nanh rất dài. Cương thi, trong đầu Tiêu Trần nhảy ra hai chữ này. Không đúng, Tiêu Trần đã từng gặp được cương thi tướng thần như vậy trên địa cầu, bề ngoài cũng không có gì khác người thường. Chẳng lẽ là đẳng cấp không giống nhau, thế nên trạng thái biểu hiện ra cũng có chỗ khác biệt, lúc này mây đen bao phủ bầu trời tán đi, trăng máu lại bắt đầu chiếu rọi đại địa. Trăng máu nhô lên cao, tất sẽ có yêu nghiệt hiện thế. Dưới ánh trăng đỏ thấm, Tiêu Trần phát hiện y phục trách mướp trên người những bóng hình này có chút quen thuộc. Đang suy nghĩ, Tiêu Trần kịp phản ứng, hẳn là những tu sĩ này tới đây tìm kiếm cơ duyên. Nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn lạc. Lúc này, trên mạn trời xa xôi phát ra quang mang chói mắt. Cửu vĩ yêu hộ và người hộ giới chiến đấu, chắc chắn đã đến hồi gây cấn. Tiêu Trần biết mình cũng không có quá nhiều thời gian có thể nán lại. Đi! Tiêu trần vỗ vỗ hồ lô dưới người, hồ lô hóa thành một tia lưu quan, vượt qua những đồ vật hành động chậm chạp, rời xuống màu đen hòn đảo nhỏ. Chương 752, hôm nay Phong Nhi thật là ồn ào náo động chân tiêu trần vừa bước lên đảo nhỏ, xung quanh đã xuất hiện dị tượng kinh người. Đảo nhỏ bắt đầu kịch liệt chấn động, một dạng trận đồ khổng lồ từ xưa, mọc lên trên đảo nhỏ. Trận đồ mang theo vô biên kim sắc thần quang, bao phủ toàn bộ trời cao, trăng máu trên bầu trời cũng bị che lại. Thần quang kim sắc thần thánh không gì sánh được, cửu chữ to quay chung quanh ở trận đồ đích xung quanh, phát ra trận trận đích tiếng sắm. Tiêu trần hít mắt nhìn các chữ lớn trước mắt, tiêu trần đã từng thấy qua mấy chữ này ở trên địa cầu. Lâm binh đấu giả. Giai trận tổ tiền hành. Cô gái kia là lông tộc khu ma của nhà họ mã đã từng dùng mấy chữ này triệu hồi ra thần lông trừ tà. Sự tình càng ngày càng thú vị, lẽ nào đồ vật phong ấn ở cái chỗ này có quan hệ với lông tộc Khu Ma nhà họ mã trên địa cầu. Hơn nửa tiêu trần từng nỗ lực thăm dò dòng sông thời gian trên địa cầu ở trong sông tịch tịnh, nhưng lại phát hiện dòng sông thời gian đã bị cứng trắng cắt đoạn. Có người xóa đi lịch sử, rốt cuộc là vì sao mà đáng giá làm như thế? Lúc này từng tiếng lông ngâm trung trời, phát ra từ 9 con chữ to nọ chín thần lông hình thái khác nhau, triển lộ ra từ trong chữ lớn. Một bút thật lớn. Nhìn những thần lông có hình thái khác nhau, thần sắc tiêu trần đột nhiên trở nên trầm trọng những thần lông này, không phải chỉ là lông tộc thông thường như vậy. Có thanh lông là thánh thú trong tứ đại linh thú. Có ứng lông sau lưng mọc hai cánh, thể gian ít nhìn thấy. Có ngũ trảo kim lông là hoàng giả trong lông tộc. Còn có tổ lông ngũ sắc thân thể khổng lồ vô biên khí tức kinh khủng đến mức tận cung. Thậm chí còn có chút lông mặt người thân rắn. Loại rồng này trong truyền thuyết, mở mắt ra thì là ban ngày, nhắm mắt lại là ban đêm, hít vào là mùa đông, thở ra là mùa hè, có thể hô phong hoáng vũ. Những con rồng này có chủng loại mà ngay cả Tiêu Trần cũng hiểu biết không được đầy đủ. Tiêu Trần biết những trong những con rồng này không có một con nào là nhân vật đơn giản, tùy tiện thả ra một con cũng đều là đại lão rung động chư thiên. Rốt cuộc là ai có thể tụ tập những sinh linh khủng bố này lại dùng để phong ấn Kinh khủng hơn là Có đồ vật gì đó mà cần phải dùng tình hình như vậy trấn áp. Tiếng lông ngâm rung trời bám vào sóng triều màu đen ngập trời Trên đảo nhỏ cô độc Trong sóng gió kinh hoàng Cứ như lúc nào nó cũng sẽ biến thành bột phấn Chính đầu rồng to lớn chậm rãi hạ xuống Bóng hình nho nhỏ của tiêu thanh bot phan chin bị vây vào giữa 18 con mắt như mặt trời nhỏ Nhìn chăm chú thật chặt vào Tiêu Trần. Tiêu Trần hiện tại chỉ là người bình thường, bị 18 con mắt kinh khủng nhìn chăm chăm vào, cảm giác cả người nổi đầy da gà. Kha kha Tiêu Trần cười cười, làm bộ nhìn bầu trời. Hôm nay Phong Nhi thật là ồn ào náo động, trăng sáng sao thưa, bầu trời quang đảng thật đẹp. Tôi nói tôi ăn no rỗi việc, tới nơi này tản bộ hóng gió, các vị đại lão tin không? Tiêu Trần mượn cớ kém chất lượng thế này phỏng chừng chính hắn cũng không tin. Lưu Tô Minh Nguyệt sắp khóc lên. Toàn bộ bầu trời đều bị trận độ to lớn bao trùm, lấy đâu ra ánh trăng với sao? Có nói bậy cũng phải nhìn tình huống. Lúc này âm thanh xa xăm kia truyền đến lần thứ hai, lần này không còn nói bốn chữ người đã đến rồi. Bốn chữ này vang lên xa xăm trong trời đất. Theo âm thanh này vang lên, trung tâm hòn đảo nhỏ màu đen đột nhiên lõm xuống, xuất hiện một cửa động đen ngòm. Trong cửa động tảng đen ngom trong cua đong tan mat ra hàng ý kinh thiên, nhiệt độ bỗng nhiên rơi xuống đến lạnh vô cùng trong không khí bắt đầu bay xuống bông tuyết màu đen cửa động màu đen vừa xuất hiện chính con thần long sao động bất an trận đồ màu vàng ống ngày càng lóng lánh chính cột sáng to lớn kim sắc từ trên bầu trời phóng thẳng xuống cột sáng có ở khắp xung quanh hòn đảo nhỏ màu đen trấn áp đảo nhỏ lắc lư không ngừng lại tới đây tới đây này em mờ thanh xa xâm vang lên lần thứ hai Tiêu Trần nhìn Hắc động ở giữa hòn đảo nhỏ. Hắn sách quần lên, dơ dơ với Hắc động. Người anh em, chào nhé. Người anh em, tạm biệt. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô, chạy ra khỏi đó. Thứ phong ấn nơi này đã vượt ra khỏi dữ liệu của Tiêu Trần, sợ rằng vật này mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng. Một đầu rồng to lớn chặn lối đi của Tiêu Trần. Trong con mắt thật to của thần lông cứ như có ngôi sao lấp lánh chập chờn. Tiêu trần nhíu mày, sợ rằng những thần lông này đều là vô chỉ cảnh, thậm chí là sinh linh vượt ra khỏi vô chỉ cảnh. Sau khi vượt qua vô chỉ cảnh, sẽ bước vào một cảnh giới khác hoàn toàn mới, tên là Nguy Đế Cảnh. Chỉ có phá tan tầng cảnh giới này, mới có thể đi tới cảnh giới đại đế trong truyền thuyết. Chương 753, Phong ấn cửu lông những sinh linh này mạnh mẽ dường nào thậm chí còn có khả năng thành đế tổ lông ngũ sắc nhưng những sinh linh này lại trở thành phong ấn ở chỗ này nghĩ kỹ lại thực sự khiến người ta sẩn hết cả tóc gáy ui ui ui chú ý thân phận của các người một chút tiêu trần công khoé miệng có chút đau trứng các sinh linh đang đi chỗ vui chơi các sinh linh đã đi thẳng xuống địa ngục đầu rồng ngăn cản tiêu trần mở miệng phát ra âm thanh to lớn mở nơi đây ra chính là bắt đầu hủy diệt có thể nói Tiêu Trần thở vào nhẹ nhõm, biết nói chuyện phong ấn như vậy ngược lại vẫn là lần đầu tiên thấy đấy. Giọng nói của thần Long cũng coi như ôn hòa, Tiêu Trần cảm thấy có thể bàn bạc. Ơm, khà khà tôi tới đây ngắm phong cảnh, mẹ tôi gọi về nhà ăn khuya rồi, các người chậm rãi chơi nha. Tiêu Trần một vẻ cực nhã, ngồi hồ lô trên lắc lư, một bộ muốn ăn đòn. Trái tim bàn cổ đại thần bắt đầu đập lại, tất cả sức mạnh đều sẽ rút về trái tim. Phòng ấn nơi này sắp sụp đổ. Tổ lông ngủ sắc nhìn tiêu trần mà nói. Trái tim. Tiêu trần có chút không hiểu hỏi. Nơi linh khí tụ tập sống lại chính là vị trí trái tim. Ngủ trảo kim lông nhìn ra bầu trời xa xôi nói rằng. Ôi đệt, địa cầu. Tiêu trần lập tức phản ứng kịp nơi nó là nói cái gì. Sức mạnh bị rút ra đang trở về trái tim, có phải là muốn nói rằng hết thảy linh khí không cũng biết ở đâu ra. Đều sẽ chảy trở về địa cầu hay không Bất chu giới này cũng không ngoại lệ Tiêu Trần rất nhanh hiểu rõ Những ý tứ trong lời nói của Thần Long Tổ Long ngũ sắc gật đầu Phong ấn đã cởi bỏ Đã không còn cách nào xoay chuyển Đây là một vòng luân hồi Không ai tránh được Tiêu Trần nhíu mày hỏi Tim bàn cổ Đại Thần bắt đầu đập lại Mà các người nói Có phải tức là Đại Thần có khả năng sống lại hay không Tổ Long ngũ sắc lắc lắc đầu nói Sau khi bàn cổ đại thần trấn áp cương chủ đã đi trước Thân thể của hắn hóa thành thế giới cho các người sinh tồn Tim đập lại, chứng tỏ rằng đại thần mới sẽ sinh ra Sứ mệnh trấn áp cương chủ sẽ rơi vào người đại thần mới Cương chủ Thật đúng là tiêu trần chưa từng nghe qua nhân vật như thế Không đợi các vị thần lông cho ra đáp án Toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu náo động Bông tuyết màu đen rơi xuống từ trên trời không ngừng nứt toát mở ra Màu đen trong khe hở trên không không ngừng nổ tung rồi xuất hiện. Thần quang màu vàng không ngừng bị cắt nuốt, thiên địa lại nhanh chóng tối sầm xuống. Chính con thần long đồng thời ngẩng đầu. Phun những viên long đang kim quang lóa mắt. Long đang phát ra từng tia thần quang màu vàng, đang vào thành một tấm lưới màu vàng lớn làm cho không gian này vững chắc lại. Cái tên cấm kỵ, không thể nói chi tiết. Tổ long ngũ sắc dùng giọng nghiêm trọng nói: "Tới nơi này, Lúc này âm thanh xa xăm vang lên lần thứ hai, hắc động chính giữa đảo nhỏ thế mà lại bắt đầu xoay tròn. Một cánh tay trắng héo đột nhiên nắm lấy sát biên giới vòng xoáy, tự như muốn thoát khỏi vòng vây. Tiêu trần không cách nào hình dung cảm giác mà cái tay này mang lại cho mình. Cứng trắng muốn nói, cũng chỉ có một chữ, lạnh, cứ như là lạnh tới vô cùng. Cả thế giới giống như bị đông lại. Luân hồi chưa tới mà cậu dám phá vỡ phong ấn. Đầu rồng tổ lông ngũ sắc nháy mắt trở nên dữ tợn. Lâm Trong miệng tổ lông ngũ sắc phát tiếng nói rung trời. Dưới câu nói này, toàn bộ đại hải kịch liệt sôi trào, cơn sóng thần đánh lên phía trời cao. Đối ứng với chữ Lâm kia của tổ lông ngũ sắc, phát ra tiếng rung, thần quang vạn trượng, chiếu sáng cả trời đất giống như ban ngày. Theo âm thanh của tổ lông ngũ sắc vang lên, những thần lông còn lại cũng bắt đầu tụng niệm những chữ ứng đối của mình. Lâm binh đấu giả, giai trận tổ tiền hành. Theo chinh chữ hoàn thành. Tiêu Trần cảm thấy như cả thế giới đều hơi kịch liệt co rút lại. chinh chữ to hà xuống từ trên trời cao, hung hăng che lại hòn đảo nhỏ màu đen. Chữ lớn màu vàng vô biên xuyên qua thân thể Tiêu Trần, cũng không tạo thành chút tổn thương nào đối với Tiêu Trần. Thậm chí còn có một tia cảm giác ấm áp. Cánh tay trắng héo vương ra khỏi vòng xoáy bỗng nhiên tiêu thất dưới những con chữ to lớn này. Tới nơi này, em mờ thanh xa xăm kia vang lên lần thứ hai. Tiêu Trần trợn trắng mắt nói, ngươi tự mình chơi đi, gọi để làm chi. Đây là thời kỳ tốt nhất, cũng là thời kỳ xấu nhất, vào lúc này mà cậu tới nơi này thì sẽ quyết định sứ mạng của cậu. Trong lúc tỉnh mịch, tổ lông ngủ sắc nhìn Tiêu Trần nói. Thôi đi đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút, tôi chính là quần chúng ăn dưa, các người đừng hy vọng vào tôi. Tiêu Trần vẫy tay nói. Số mệnh luân hồi không thể tránh né, cuối cùng rồi cậu sẽ hoàn thành sứ mạng của cậu. Chương 754, ngoài ý muốn tiêu trận nghe lời này một cái liền tức lên, dậm chân mắng, rắm ấy mà tàn sát cho má, số mệnh cái gì, luân hồi cái gì, ông đây nghe thấy là phiền, nói rõ cho các người biết, thật sự coi ông đây là trái hồng mềm mà nắng à. Đời này của Tiêu Trần phiền nhất chính là cái gì mà số mệnh, luân hội, chó má các thứ. Chính con thần lông đã bất khả tư nghị nhìn Tiêu Trần, không rõ tiểu tử chỉ là người bình thường kia, vì sao không hề có chút kính nể nào đối với bọn nó. Ông đây phải về nhà ăn cơm, các người chậm rãi mà chơi đi. Tiêu Trần nói muốn đi, nhưng lúc này dị biến nảy sinh. Chẳng biết từ lúc nào một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Trần. Lớn mật. Chính con thần lông đột nhiên giận dữ nhìn thân hình mơ hộ bên cạnh tiêu trần. Cương chủ Bóng người được xưng là cương chủ kia đen ngòm, không phân rõ nam nữ, chỉ có một đôi mắt màu bạc nhìn chầm chầm tiêu trần. Trong con người màu bạc nhẹ nhàng tản ra từng tia hàng khí giống như sợi tơ, ngưng tụ không tan. Tiêu trần cảm thụ được khí tức kinh khủng không thuộc về bất cứ cái gì trên người tên này. Nhưng chính vì như vậy mới làm cho tiêu trần nhức đầu. Sinh linh mà ngay cả mình cũng không cảm giác được. Đó sẽ kinh khủng cỡ nào. Cậu nên trở thành người nhà của tôi, cậu nên để tôi ăn to nói lớn ở mảnh tinh không này. Giọng nói của cương chủ truyền ra, không còn là âm thanh không phân rõ nam nữ nữa. Lần này là một giọng nữ, tên tài khác lạ, róc trách như nước suối. Tôi tự ăn túi muối của mình, cô đi sang một bên chơi đi. Tiêu Trần tức giận vương tay muốn đẩy bóng người mơ hồ ngăn cản mình ra tay tiêu trần mới vừa tiếp xúc đến bóng đen, cô ta biến thành một luồng xương đen rồi tiêu tan tản ra. Cẩn thận! Lưu Tô Minh Nguyệt và chính con thần Long Đồng thời hoảng sợ hô một tiếng, sinh cơ xanh biết tuôn trào ra bao tiêu trần lại. Cảm giác to lớn vĩ đại bao phủ tiêu trần, còn không đợi chưa kịp có động tác gì, tiêu trần cảm giác cái cổ tê rần, như là bị vật gì cắn một cái. Mẹ nó! Tiêu trần chặn cái cổ, Nhìn bóng người lần thứ hai xuất hiện cách đó không xa. Con mẹ nó cô thuộc họ cho đúng không, hôm nay ông đây đánh chết cô. Tiêu Trần nổi giận lên tiếng, trong mắt xuất hiện một thập tự, một khí tức tạ ác thôn phệ thiên địa phi nhanh ra. À, con mắt màu bạc trong bóng người mơ hồ, mang theo mấy tia kinh ngạc nhìn Tiêu Trần. Cô ta nhẹ nhàng nói, lại là khí tức vô chủ thân thuộc, thật thú vị. Nếu như cậu có thể gắn gượng vượt qua... Cậu sẽ nhận được một phần tạo hóa cực lớn. Bóng người mơ hồ dần dần phiêu tán, hóa thành xương đen tiêu tan. Thập tự trong con người tiêu trần cực nhanh co rút lại, trên thân tiêu trần tuôn ra khí tức bạo ngược. Đám bò sát chúng mày, thật sự coi mình là thứ gì chứ? Trên thân thể tiêu trần bao trùm vẫy màu xanh lục, sinh cơ lục sát trên người lưu tô minh nguyệt tuôn sac tren nguoi luu to minh nguyet tuon vao trong cơ thể tiêu trần, duy trì đầu óc thanh tỉnh cho tiêu trần. rầm Tiêu trần cáo kỉnh nhảy lên Thẳng tắp đập về phía trung tâm đảo nhỏ. Vị trí hiện thời của hắc động bị đập ra tứ phân ngũ liệt. Nhưng mặc cho tiêu trần phá hư nơi đây như thế nào? Bóng người mơ hồ cũng không xuất hiện nữa. Vẫy rồng trên người tiêu trần dần dần thối lui, khôi phục lại diện mạo như cũ. Đợi lúc một thân ba đế của tôi trở về, nhất định sẽ chém giết cái thứ giấu đầu lòi đuôi như cô. Mặt tiêu trần âm trầm lạnh lùng nói. Nghe lời nói lạnh như băng của tiêu trần. Chín con thần long không hẹn mà cùng trùng mình. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô che cái cổ lại, thân thể có chút khó chịu. Lúc này, chín con thần long liếc nhau, đều nhẹ nhàng gật đầu. Trong con người chín con thần long đột nhiên bộc phát ra hào quang màu đỏ rực, phun ra ánh sáng. 18 tia ánh sáng hội tụ thành một điểm trên không trung. Một giọt nước màu vàng như giọt nước mắt xuất hiện ở nơi giao các tia sáng. Tổ Long ngũ sắc nhìn Tiêu Trần nói: Cậu bị cương chủ cắn, nhất định sẽ trở thành người thân của người, đi lại ở mảnh tinh không này cho người. Đây là một giọt thần huyết duy nhất bạn cổ đại thần để lại, là thứ dùng để tìm kiếm và bồi dưỡng tân thần, cũng có thể áp chế máu cương chủ bên trong cơ thể cậu. Tiêu Trần che cổ, lại không có ác cảm gì đối với mấy đầu thần lông này, nhưng cũng tuyệt đối chưa tới mức có hảo cảm. Tiêu Trần hỏi, đưa máu cho tôi rồi, tân thần của các người phải làm sao bây giờ? Lúc bàn cổ đại thần để lại thần huyết. Đã từng thông báo để chúng tôi ứng đối linh hoạt. Tổ lông ngủ sắc thở dài nói tiếp, nếu như cậu không áp chế được máu cương chủ thì sẽ mang đến tai nạn không cách nào tưởng tượng nổi cho mảnh tinh không này. Chương 755, ngoài ý muốn, hai thần huyết là vật chết mà thôi, dùng hữu dụng nhất như bây giờ mới là đúng. Bây giờ các người làm thịt tôi, chẳng phải là xong hết mọi chuyện, còn có thể tiết kiệm thần huyết, có thể loại bỏ một mối họa lớn trong tương lai sao? Tiêu Trần trực tiếp đưa ra phương thức giải quyết sự tình tốt nhất. Tổ lông ngủ sắc lắc đầu, mọi chuyện đều có tính hai mặt, nếu như cậu thật sự là thần tương lai, như vậy nếu chúng tôi giết cậu, tương đương với tự tay chôn vụi mảnh tinh không này, chúng tôi không dám đánh cực. Tiêu Trần gật đầu, được, các cuoc tieu tran gat lợi hại. Các người nói cái gì thì chính là cái đó. Tổ lông ngủ sắc gật đầu, chuẩn bị tiếp thu thần huyết, chỉ sợ trì hoãn thêm nửa sẽ không kịp. Lúc này dọc thần huyết màu vàng bắt đầu bay về tiêu trần. Khi thần huyết sắp sửa chạm vào tiêu trần, bỗng nhiên tiêu trần giơ tay, bắt giọt máu màu vàng ống lại. Một tay tiêu trần cầm lấy dòng máu màu vàng ống, nhét vào trong miệng lưu tô minh nguyệt đang trong lòng. Thần quang màu vàng bỗng nhiên bọc phát ra trong thân thể lưu tô minh nguyệt. Cúc mẹ mày đi thần huyết, cúc mẹ mày đi đại thần, ông đây đường đường là đại đế, cần các người phải chỉ dạy tôi chắc. Tiêu trần ông lưu tô minh nguyệt. Phủi mông rơi xuống hồ lô lớn, mẹ ruột, mau mau chạy đi, chờ sau này bản đế trở về sẽ diệt đám không biết trời cao đất rộng này. Hồ lô lớn như là nghe hiểu lời tiêu trần nói, hóa thành một tia lưu quang, cực nhanh phóng tới chân trời. Tốc độ cực nhanh, không chỉ nhanh gấp hai so với bình thường. Chính con thần lông chết mấy trong nháy mắt, trơ mắt nhìn tiêu trần biến mất phía chân trời. Lúc này một bóng người khôi ngô nện trên đảo nhỏ cực nhanh. Chính là người hộ giới bị cửu vĩ yêu hồ kéo lại. Người hộ giới chứng kiến đảo nhỏ hoàn hảo không tổn hại chút nào, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó cung kính thi lễ với chính con thần lông trên bầu trời. Người hộ giới, chú tinh mặt bái kiến lông thần. Tổ lông ngũ sắc gật gật đầu nói. Sự tình bất chu giới không cần phải để ý đến, đi đến trái tim của bàn cổ đại thần, nơi đó sớm muộn cũng sẽ loạn lên, đi che chở nơi đó đi. Người hộ giới nhìn chung quanh một chút hỏi, nơi đây còn có hai người từ ngoài đến thì làm sao bây giờ? Linh khí chảy về, nơi đây sớm muộn cũng sẽ bị lãng quên, trái tim đại thần mới thật sự là sân khấu. Người hộ giới gật đầu, thân thể rút ra biến mất ở vòng trời. Ngũ trảo kim lông nhìn phía xa địa phương tiêu trần biến mất hỏi. Các người chú ý tới cô nhóc trong ngực tên kia không? Chú ý tới. Dường như có khí tức của bất quy lộ. Tổ lông ngũ sắc gật đầu. Ngũ trảo kim lông nhớ lại nói, chắc là sơn thần bất quy sơn, còn đời thứ mấy thì không rõ lắm. Trong mắt tổ lông ngũ sắc lóe lên một tia kinh hải, ông nói là sơn thần bất quy sơn trưởng quảng trăm ngàn dặm đó sao? Ngũ trảo kim lông gật đầu, tôi đã từng được sơn thần bất quy sơn cứu một mạng. Tôi nhớ rất rõ khí tức của Sơn Thần. Chỉ có Sơn Thần đại nhân mới có sinh cơ dồi dào thuần túy như vậy. Tổ lông ngủ sắc có chút không hiểu hỏi tại sao Sơn Thần lại tự ý rời khỏi địa giới của mình, vì sao lại ở cùng một chỗ với tên nhóc kia. Ngủ trảo kim lông đột nhiên nở nụ cười, có thể khiến cho Sơn Thần bất quy Sơn đi theo. Lại tự xưng bản đế, ông cảm thấy hắn nên là ai? Đại đế em mờ Thanh Kinh Hải của cửu lông vang lên trên không trung. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô, đau đớn trên cổ càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Trần che cổ, để cho hồ lô lớn đi đến đại hải chỗ cửu vĩ yêu hồ và người hộ giới đại chiến. Tiêu Trần có chút bận tâm trạng thái bây giờ của mình để cô gái nhỏ kia tìm được cơ hội. Tiêu Trần nhìn ra xa mấy lần cũng không phát hiện bóng dáng hai người. Ngoại trừ trên biển đang trôi hai cái cây to lớn bạch sắc dấu đầu lòi đuôi ra, mọi thứ đều yên ổn lại. Lòng phòng bị của Tiêu Trần hạ xuống không ít. Xem ra hồ ly cũng không có trái cây gì hay để ăn. Hồ lô lớn mang theo tiêu trần chạy về cực nhanh. Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực tiêu trần sau khi bị tiêu trần đúc thần huyết đã xảy ra biến hóa kinh người. Tóc dài màu đen và váy lục sắc trên người Lưu Tô Minh Nguyệt đều biến thành sắc vàng lóng lánh. Ngay cả con người cũng chuyển thành sắc vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp mắt dường như cũng trở thành trưởng thành hơn. Tiêu trần thả cô nhóc kia trên lòng bàn tay. Sau khi đánh giá cẩn thận cũng không phát hiện chỗ nào không ổn. Tiêu Trần vén lại vén quần dài kim sắc của Lưu Tô Minh Nguyệt, dưới vấy dài lộ ra đùi đẹp thon dài tỷ lệ với vóc người cô nhóc. Anh anh anh làm gì thế, đồ háo sắc. Lưu Tô Minh Nguyệt đè quần của mình lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bưng. Chương 756 Anh không thể chết được, ngắm chứ gì, chân cô đẹp quá. Tiêu Trần nghèo đầu, trên cổ đau đớn như là bị từng trận gió quất vào. Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn có tâm tư vén với người ta, chết cũng không đứng đắn. Lưu Tô Minh Nguyệt nói, nhảy lên trên vai Tiêu Trần, nhìn về phía cổ Tiêu Trần. Nơi đó của Tiêu Trần có hai lỗ máu sâu, kỳ quái là không có một giọt máu tươi nào chảy ra. Xung quanh lỗ máu không ngừng xuất hiện chữ thần bí màu đen. Những chữ thần bí không ngừng đi lại chỗ vết thương trên cổ tiêu trần, giống như là vật sống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến trắng bệt. Những chữ này cho cô một cảm giác lạnh như băng. Lúc này bên cạnh tiêu trần thậm chí còn xuất hiện bông tuyết màu đen, vần quanh bên người. Ngoại trừ cảm giác lạnh cực độ ra, Lưu Tô Minh Nguyệt còn cảm nhận được khí tức khác máu ngập trời mau đen von những chữ này truyền ra. Thân thể tiêu trần rung lên, mở nó. Tại sao tôi lại có cảm giác hơi lạnh? Lúc này trên thân thể Tiêu Trần bao trùm một tầng băng mỏng màu đen, mắt phải Tiêu Trần dần dần biến thành màu đỏ tươi như máu. Thần sắc trong mắt Tiêu Trần dần trở nên có chút mờ mịt. Bóp bóp. Tiêu Trần đập hai quyền với huyệt thái dương của mình. Có đồ chơi gì đang xăm chiếm ý thức của tôi? Tiêu Trần lắc đầu nói rằng. Lưu Tô Minh Nguyệt gấp muốn khóc, ánh mắt Tiêu Trần đỏ thấm. Trong lúc lơ đảng toát ra khát máu và điên cuồng làm cho cô rất sợ. Sinh cơ lục sắc trên người Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng dũng mạnh tiến vào trong cơ thể tiêu trần. Nhưng những sinh cơ này lại như đá ném vào biển rộng, không có một chút tác dụng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lưu Tô Minh Nguyệt như là một cái máy lặp lại, khóc lóc nức nở lặp lại ba chữ này. Cô hoảng sợ cái búa. Tiêu trần chặn cái cổ, lắc đầu nói. Lúc này những chữ thần bí trên cổ tiêu trần bắt đầu rời khỏi vết thương. Đi lại toàn thân tiêu trần. Chuyển động, động kìa. Lưu Tô Minh Nguyệt dùng tay nhỏ bé đè lại vết thương của tiêu trần, không biết làm sao mà nói. Đau quá đau, cô là một cô nhóc, có thể hạ thủ nhẹ một chút không? Đau đớn không ngừng đánh nát xương cốt cả người không ngừng kích thích thần kinh tiêu trần. Đau đớn như vậy, sợ rằng tu sĩ thông thường đã sớm đau đến ngất đi. Tiêu trần lại còn có thể nói đùa thế. Lúc này, con mươi bên trái của tiêu trần biến thành thập tự quỷ dị, tà khí ngập trời cùng trào mảnh liệt ra. Tà khí này từ trong thân thể tiêu trần không ngừng di chuyển, cuon trao manh liet vòng một độ án màu xanh lục trên thân thể bên trái tiêu trần. Quả thực trạng thái bây giờ của tiêu trần có thể dùng vô cùng quỷ dị để hình dung. Mắt phải đỏ tươi như máu, mắt trái là thập tự quỷ dị. Trên thân thể bên trái là độ án màu xanh lục quỷ quyệt. Trên thân thể bên phải là chữ thần bí màu đen. Hai loại sức mạnh bắt đầu không ngừng tiếp xúc, không ngừng thăm dò đối phương. Tiêu trần chỉ cảm thấy thân thể như bị xé rách, hai cổ sức mạnh khác biệt nhau hoàn toàn, mỗi bên chiếm cứ phân nửa thân thể tiêu trần. Thậm chí tiêu trần có thể cảm giác được hai cổ sức mạnh đều thù địch lẫn nhau. Mặt ngoài là thăm dò lẫn nhau, chẳng qua là vì chuẩn bị sức mạnh để che chắn mà thôi. Tiêu Trần rõ ràng hai luồng sức mạnh này nhất định sẽ vào thời cơ thích hợp hành động một lần cắn nuốt hết đối phương, tiến tới chiếm giữ ý thức của mình. Hiện tại hai cổ sức mạnh hoàn toàn xem thân thể Tiêu Trần thành chiến trường. Phe thắng lợi cắn nuốt hết phe thua cuộc, sau đó sợ rằng Tiêu Trần sẽ mất đi bản thân, trở thành một con rối. Đệt mở Bản ngã của Tiêu Trần căn bản bất lực, chỉ có thể nhìn hai luồng sức mạnh đấu đá lung tung trong thân thể chính mình. Minh Nguyệt mang tôi trở về. Đau đớn không cách nào hình dung không ngừng nổ tung trong đầu tiêu trần. Cảm giác thiên quân vạn mã lao nhanh trong thân thể thật sự là không thể chịu đựng. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, nặng nề gật đầu. Cô hãy nghe tôi nói. Tiêu trần đau đến ý thức có chút không tỉnh táo lắm. Miếng băng mỏng màu đen bao trùm trên người cũng làm cho tiêu trần cực kỳ khó chịu. Tôi sẽ tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, cô mang theo tu xạ với lại xích điệp, trông coi thân thể tôi. Tiêu trần đề thân thể lại, lúc này thân thể đã hoàn toàn bậy ra hai loại màu sắc khác nhau, bên phải đen kịt, bên trái xanh sẵm. Cô nhất định phải giúp tôi cân bằng tốt sức mạnh giữa hai phe, không thể để cho bất kỳ bên nào lớn mạnh hơn, hiện tại chỉ có cô có loại sức mạnh để duy trì sự cân bằng này. Nếu như sự tình đi tới tình trạng ngay cả sức mạnh của cô cũng không ảnh hưởng được, cô mang theo sơn thần ngọc mạnh mẽ trở về bất quy sơn, ở nơi đó, sức mạnh của cô sẽ nhận được tăng cường rất lớn. Chương 757, anh không thể chết được, Hai, ý thức tiêu trần càng ngày càng mờ nhạt, tê liệt thống khổ trong thân thể cũng càng ngày càng mảnh liệt. Nói chung là một câu nói, để cho hai loại sức mạnh trên người tôi cân bằng, để cho bọn nó tiêu hao lẫn nhau, đây là cơ hội duy nhất của tôi. Nếu như sự tình đi tới mức không thể vãn hồi, trực tiếp ném tôi vào bất quy lộ, chờ sau này thần tính và ma tính tới xử lý. Tiêu trần nói một tràng, tất cả trường hợp hắn đều suy nghĩ đến. Tiêu Trần nóng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt đang mơ hồ, không muốn xảy ra sai sót. Tiêu Trần nói xong, cả người rơi vào một loại trạng thái rất kỳ quái. Tự như là giả chết, đặc thù sinh mệnh hạ xuống yếu nhất. Hú hú. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc lên, thân thể nhò nhỏ dán vào vết thương trên cổ Tiêu Trần. Giống như muốn dùng phương thức này để giảm nhẹ một tí thống khổ cho Tiêu Trần. Khóc tang làm gì, ông đây còn chưa chết đâu. Lúc này Tiêu Trần lại đột nhiên mở mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt nói, anh hứa mang tôi đi chơi mà, anh không thể chết được nha. Trước đây Tiêu Trần có thể thành công lừa gạt Lưu Tô Minh Nguyệt đi ra từ Bất Quy Sơn bởi vì hắn đã hứa với cô nhóc này sẽ mang cô đi chơi khắp nơi. Tiêu Trần cười cười, yên tâm. Lời ông đây nói còn chưa bao giờ nuốt lời qua. Được rồi hôm nay cô mặc quần lót màu gì, lúc nãy chưa nhìn thấy. Lưu Tô Minh Nguyệt xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc nào rồi mà anh còn lo lắng cái này. Nhanh lên một chút, bớt dài dòng. Tiêu Trần hung tận lẩm bẩm. Màu, màu trắng. Lưu Tô Minh Nguyệt cúi đầu, cả lâm nói. Lúc Lưu Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, phát hiện Tiêu Trần đã hoàn toàn rơi vào trạng thái chết giả. Còn như nghe thấy hay không, Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không biết. Lưu Tô Minh Nguyệt Đệ lấy vết thương của tiêu trần thật chặt, hồ lô lớn nhanh chóng xông tới chân trời. Bên trong thiên kích tông, đại chiến đã hạ mạng kết thúc. Lấy thực lực nửa bước vô chỉ cảnh thú tu của tu xà, sang bằng toàn bộ thiên kích tông cũng không có gì khó khăn. Nhưng trong này xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, không biết từ nơi nào nhô ra hai thứ âm khí âm u gì đó, người không ra người quỷ không ra quỷ. Hai thứ này chuyên đi tập kích bạch tử yên bọn họ. Tu Sa không còn cách nào quan tâm được hai đầu, cuối cùng bất đắc dĩ bóp nát quả cầu đen phong ấn xích điệp. Xích điệp là một con điệp yêu đẹp vô cùng, còn thực lực tuy cùng là nửa bước vô chỉ cảnh, nhưng nếu so với Tu xa thì còn mạnh hơn một tầng. Ngoài dữ liệu của Tu xa là yêu vật xích điệp không có oán khí gì, vừa ra đã rất an tĩnh đợi một bên. Đối với việc Tu xa muốn cô bảo vệ bạch tử yên mọi người cũng không có ý kiến gì. Chỉ là lòng xích điệp có chút không yên. Vẫn luôn tìm kiếm cái gì đó ở toàn bộ quần sơn Trong một đêm toàn bộ thiên kích tông bị diệt Y theo tiêu trần dặn dò Tu xà không buông thà bất cứ người nào của thiên kích tông Thiên kích tông có tổng cộng hơn hai vạn tu sĩ Đều bị tu xà nuốt hết toàn bộ Không có hình ảnh máu tanh gì Bởi vì rắn ăn cái gì cũng đều là nuốt Chỗ phúc địa này linh khí dồi dào Cũng không chịu ô nhiễm quá lớn Ở nơi ngày xưa từng là của chương hồi thiên Đám người kính hoa tông đứng trong đại sảnh. Các cô đều đang đợi tiêu trần trở về. Xích điệp an tĩnh ẩn trốn trong bóng đêm, khuôn mặt thanh thuần có chút lo lắng. Bởi vì ra lâu như vậy mà cũng không nhìn thấy bóng hình đại đế. Xích điệp và tiêu trần ma tính có duyên phận rất sâu. Trước đây thời điểm xích điệp vẫn chỉ là một con sâu lông, chưa hóa bướm thì đã bị thiên địch theo dõi. Trong lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thiên địch truy sát mình lại không hiểu sao mà chết. Cũng vào ngày hôm đó Xích Điệp nhìn thấy bóng hình Đại Đế. Xích Điệp biết. Căn bản không phải Đại Đế cứu cô ta. Chỉ là bởi vì thiên địch truy sát cô ta bay qua đỉnh đầu Đại Đế, bị Đại Đế đánh hạ mà thôi. Cho dù là có ý định cũng tốt, vô ý cũng được, hình bóng kia cứ như vậy mà in sâu vào trong lòng Xích Điệp. Cô ta nỗ lực tu hành, hy vọng có thể sớm ngày lột kén biến thành bướng, đi tìm Đại Đế. Xích Điệp cũng không có nhiều mong muốn. Chỉ là muốn đứng bên cạnh đại đế mà thôi, làm người hầu nhỏ bưng trà dân nước cũng tốt. Trải qua ba ngàn năm tu hành. Ba ngàn năm, trong khi tu hành, xích điệp không ngừng bò khắp đại thế giới. Chỉ cần nơi nào xuất hiện bóng hình đại đế, cô sẽ bò đến nơi đó. Làm một con sâu lông, phải bò mấy vạn dặm, thậm chí mấy trăm ngàn dặm, là gian nan bực nào. Tuy mỗi lần đến địa phương đại đế đã từng xuất hiện, thì đại đế cũng đã sớm rời bỏ. Nhưng Xích Điệp lại không ngừng vui vẻ, bởi vì mỗi một lần bò, cô đều cảm giác khoảng cách giữa mình và Đại Đế gần hơn một tí. Chương 758, Xích Điệp cứ như vậy bò rồi lại bò, rốt cục có một ngày cô nghe thấy được âm thanh thân thể mình nứt ra. Cô biết mình sắp hóa bướm rồi, Xích Điệp mừng rỡ như điên, thời gian có thể làm người hầu nhỏ bưng trà rót nước sắp tới. Chỉ là ông trời có mưa gió bão bùng, lúc đổ kiếp hóa bướng, hết lần này tới lần khác lại gặp được người trảm yêu. Xích điệp đối phó với thiên kiếp, đối phó với kiếm của người trảm yêu, hao tổn hết tất cả sinh cơ, cuối cùng từ một con sâu lông biến thành một cô gái xinh đẹp. Chỉ là hóa bướng thành công cũng là lúc cô chết, xích điệp hao tổn hết tất cả sinh cơ thiếu chút nữa đã phải ngã xuống. Lúc này, bóng hình ngày đêm nhớ mong cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước người cô. Đại đế đập chết người trảm yêu, nhẹ nhàng ông cô lên. Một lần luân hồi ba ngàn năm, cô theo tôi đã rất lâu rồi. Đây là câu nói đầu tiên xích điệp nghe đại đế nói, lúc đó cô không rõ. Sau này mới biết, đại đế có ba hình thái, một hình thái khống chế thân thể một ngàn năm, ba ngàn năm đúng lúc là một lần luân hồi. Xích điệp nhìn đại đế, nước mắt đầy mặt, bởi vì cô biết mình sống không lâu. Xích điệp nói ra lời muốn nói nhất. Tôi muốn làm người hậu cho ngài, bưng trà rót nước cho ngài. Xích điệp nhớ rất rõ. Con mắt đại đế rất thâm thúy, cũng rất lạnh lùng. Nhưng ngày đó, dường như đại đế nở nụ cười. Đại đế mà lại đáp ứng thỉnh cầu của cô, lúc sắp chết, cô dám bạo phát kỷ tích sinh mệnh, cứng đầu cố gắng một lần. Cô và đại đế sinh hoạt trong thế tục một tháng. Rất bình thường, rất ấm áp, chỉ là cuộc sống của công tử và người hậu. Sau này đại đế phong ấn một nơi địa giới linh khí dồi dào cho cô. Cô không chết, khôi phục lại từng ngày ở trong địa giới phong ấn. Cô đợi ở trong phong ấn, đợi gặp lại đại đế một lần nữa. Xích điệp nhìn bầu trời tối đen ngoài phòng. Tự như đôi mắt của đại đế. Đại đế, ngài đang ở đâu? Đúng lúc đó, một cái hồ lô lớn bay đến nơi này. Thấy trạng thái quỷ dị của tiêu trần trên hồ lô, thủy xanh xanh khóc lên tại chỗ. Hai loại màu sắc khác nhau chiếm cứ hai bên thân thể của Tiêu Trần. Hai loại màu sắc không ngừng lôi kéo, thỉnh thoảng thân thể Tiêu Trần rung rảy một cái. Giống như đang ở trong loại trạng thái này, Tiêu Trần cũng có thể cảm nhận được cơn đau đớn kinh khủng. Nhanh tìm một chỗ an tĩnh. Lưu Tô Minh Nguyệt rời khỏi vết thương trên cổ Tiêu Trần, lơ lửng trên không trung, lo lắng nói. Quên đi, tất cả mọi người đi ra ngoài. Lưu Tô Minh Nguyệt quyết định thật nhanh không thể lãng phí một chút thời gian bởi vì màu sắc xanh sẫm trên người tiêu trần đã xuất hiện chiều hướng bại tướng đó là máu màu đen đang ăn mòn toàn thân tiêu trần mặc dù không biết lưu tô minh nguyệt là ai nhưng dáng vẻ này của tiêu trần đã dọa mọi người sợ choáng váng loại trạng thái quỷ dị này chưa ai từng thấy các cô thúc thủ vô sách các cô vô thức dựa theo lời lưu tô minh nguyệt nói đi ra khỏi phòng khách lưu tô minh nguyệt tháo vòng hoa trên đầu xuống sinh cơ màu xanh biết dũng mảnh tràn vào vòng hoa vòng hoa bắt đầu biến lớn cực nhanh trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ phòng khách chín đoá hoa to lớn trắng nõn nở rộ trong đại sảnh tán ra từng mùi thơm lưu tô minh nguyệt đưa thân thể tiêu trần lên trên một đoá hoa trong đó cánh hoa bọc lại thân thể tiêu trần thật chặt từng luồng sinh cơ cường liệt dũng mảnh tràn vào trong cơ thể tiêu trần vòng hoa này là một món chí bảo tên là vạn sinh hoàng Là Lưu Tô Minh Nguyệt dùng trường sinh hoa của Bất Quy Sơn, tự tay bệnh thành, đây là một chí bảo bảo toàn tánh mạng. Những tất cả sinh cơ này đều dũng mảnh xông vào trong cơ thể tiêu trần, hình thành từng sợi tơ màu xanh biếc. Những sợi tơ này giúp đỡ màu xanh sẵm. Cùng nhau đối kháng máu màu đen. Dưới sự trợ giúp của Lưu Tô Minh Nguyệt, màu xanh sẵm hình như đã ổn định thế cục, bắt đầu đoạt lại địa bàn mình mất đi. Trong lúc nhất thời, Tự hồ hai loại màu sắc lại đạt thành cân bằng vi diệu, chúng nó tạm thời an tỉnh lại. Nhưng bông hoa bao bọc tiêu trần đã dần dần khô héo đi, cuối cùng hóa thành một ánh huỳnh quan tiêu tán trên không trung. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt, sinh cơ bên trong những đóa hoa này huynh quang tieu lồ cỡ nào, chủ nhân nhan trang bech cô quá là rõ ràng. Chỉ mới một lần Giao Phong đã làm cho đóa hoa héo rũ, Lưu Tô Minh Nguyệt biết mình cũng không cầm cự được bao lâu. Nếu như chính đoá hoa héo rũ toàn bộ trước ở nơi này, hai loại sức mạnh trên người tiêu trần còn chưa được giải quyết. Sợ rằng cô chỉ có thể mang tiêu trần đi bất quy lộ. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi bên cạnh tiêu trần, nhìn tiêu trần đến ngay cả hai mắt cũng không dám nháy một cái. Rất sợ xảy ra vấn đề gì. Chương 759 Lựa chọn đi vào bất quy lộ xích điệp đi ra từ trong bóng tối, nhìn khuôn mặt non nớt của tiêu trần, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tại sao đại đế lại biến thành như vậy? Xích điệp lau nước mắt hỏi. Lưu Tô Minh Nguyệt lắc đầu, cũng không muốn nói ra. Xích điệp an tĩnh ngồi bên cạnh tiêu trần, yên lặng coi chừng. Mấy người bạch tử yên ở ngoài cửa lo lắng không biết làm gì, cuối cùng thủy Sanh sanh và mộng phạm thực sự không nhìn được, vọt vào trong đại sảnh. Lưu Tô Minh Nguyệt ngăn cản các cô, kể lại chuyện đã xảy ra một lần. Thủy xanh xanh nghe được suýt chút nửa hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Lưu Tô Minh Nguyệt không thể bị quấy rầy, cô muốn một không gian an tĩnh tuyệt đối, muốn một giây cũng không ngừng mà nhìn chầm chầm tiêu trần. Mộng phạm kéo Thủy xanh xanh ra ngoài, sau khi bạch tử yên các cô ta hiểu được chuyện đã xảy ra, mặc dù gấp thế nào cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hai ngày sau... Hai người Bạch Tử Yên và Mộng Phạm bắt đầu xử lý hậu sự của Thiên Kích Tông. Tin tức Thiên Kích Tông bị diệt rất nhanh truyền khắp Trung Nguyên Đại Lục, toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục lại hỗn loạn cả lên. Mà sự tình kính Hoa Tông có hai vị nửa bước vô chỉ cảnh cũng truyền ra ngoài. Đây thật ra là tin tức Mộng Phạm cố ý thả ra ngoài, chính là muốn trấn trụ một vài tên ngu xuẩn trục trịch. Nhóm đệ tử tự tu hành ở Tiên Thảo cũng được triệu trở về. Dưới sự thương nghị của tất cả mọi người, Quyết định cho nơi đây là địa bàn mới của Kính Hoa Tông. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi người Kính Hoa Tông cũng nghĩ thông suốt. Kính Hoa Tông biểu lộ lập trường của mình không có hứng thú đối với việc làm đệ nhất tông môn ở Trung Nguyên Đại Lục chút nào. Đồng thời cũng cho thấy, Kính Hoa Tông không tham dự tất cả sự vụ của Trung Nguyên Đại Lục. Tương đương với việc về sau Kính Hoa Tông đóng kín cánh cửa. Trải qua cuộc sống gia đình an ổn của mình. Bên ngoài đánh nhau chảy máu cũng không liên quan đến Kính Hoa Tông Tuy là Kính Hoa Tông đã tự mình nói Nhưng rất nhiều người tu hành đều có ý kiến của mình Có hai vị đại năng nửa bước vô chỉ cảnh tọa trấn Kính Hoa Tông ngồi vững vị trí đệ nhất tông môn trung nguyên đại lục Không ai dám có dị nghị Hơn nửa Kính Hoa Tông lại chiếm cứu một chỗ bảo địa như thế Rất nhiều người tu hành mộ danh mà đến Muốn gia nhập Kính Hoa Tông Kính Hoa tong lai chiem cu mot cho bao đia nhu the rat nhieu nguoi tu hanh không thu một người Nhưng những người này mặc giày mày dạng dám không đi. Cuối cùng vẫn là tu xà đứng ra chấn nhiếp Mới ngăn cản những người này được. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ khi Tiêu Trần trở về đã gần một tháng rồi. Lăng Vân Phong trở thành cấm địa, tu xà thủ ở bên ngoài, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần, thậm chí ngay cả Bạch Tử Yên các cô cũng không được. Mà Lưu Tô Minh Nguyệt và Xích Điệp vẫn canh giữ ở bên cạnh Tiêu Trần, một tháng qua cũng không dám chập mắt một giấc. Trong đại sảnh, Lưu Tô Minh Nguyệt tuyệt vọng nhìn thân thể tiêu trần. Một tháng qua, hai luồng sức mạnh lôi lôi kéo kéo, công kích lẫn nhau, mặc dù có cô duy trì thế song phương cân bằng ở chính giữa, nhưng tình huống thực sự không lạc quan lắm. Chính đoá hoa đã khô héo tám đoá, dưới người tiêu trần đã là một đoá cuối cùng rồi. Nếu như trước khi đoá hoa này héo rũ, tiêu trần không tỉnh lại, Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ có thể mang theo tiêu trần đi bất quy sơn. Xích điệp ôm chân ngồi một bên, dáng vẻ đáng thương giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Tôi muốn mang đại đế đi bất quy sơn. Cuối cùng Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn đưa ra quyết định này. Nếu như chờ cả chín đoá hoa héo rũ, đến lúc đó chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Xích điệp ngẩng đầu nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu, có thể mang tôi đi theo không? Lưu Tô Minh Nguyệt lắc đầu. Nhưng sau đó lại gật đầu một cái. Xích điệp có chút không biết làm sao, cô muốn đi cùng tiêu trần, nhưng lại không biết làm như thế nào. Lưu Tô Minh Nguyệt trầm mặt một hồi, nói tiếp, bất quy lộ quá mức hung hiểm, chỉ dựa vào một mình tôi sợ rằng không che chở được đại đế. Điều kiện đi vào bất quy lộ rất hà khắc, đó chính là đạt được vô chỉ cảnh, sau khi đến cảnh giới này, sẽ tự động bị hút vào bất quy lộ. Nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt làm sơn thần bất quy sơn thì không có có hạn chế này. Lưu Tô Minh Nguyệt có thể dựa vào Sơn Thần Ngọc mà tùy thời trở lại Bất Quy Lộ. Nhưng Bất Quy Lộ quá mức hung hiểm. Chỉ dựa vào một mình cô rất khó bảo vệ Tiêu Trần. Hơn nữa nếu như không phải là ở địa giới của Bất Quy Sơn, chỉ sợ tính mạng của mình cũng chịu uy hiếp. Lưu Tô Minh Nguyệt muốn mang Xích Điệp và Tu xà cùng đi Bất Quy Lộ, hộ giá hộ tống cho Tiêu Trần. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy chính là Xích Điệp và Tu xà sẽ vẫn lạc ở trong Bất Quy Lộ. Chương 760, lựa chọn đi vào bất quy lộ, hai, dù sao cũng chỉ là nửa bước vô chỉ cảnh, đi bất quy lộ không khác gì đi tìm chết cả. Xích điệp nghe được ý tứ của Lưu Tô Minh Nguyệt, không có bất kỳ do dự nào, mang theo tôi đi, chỉ cần đi theo đại đế, chết hay không chết cũng không đáng kể. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu, gọi tu xà thủ ở bên ngoài vào. Sau khi nghe qua lời Lưu Tô Minh Nguyệt nói, tu xà thật thà sờ sờ sau gáy của mình cười nói. Cái mạng này của tôi vốn dĩ đã không còn từ rất lâu trước đây, bây giờ là thời điểm báo ân trả mạng. Thấy hai người đáp ứng, trong lòng Lưu Tô Minh Nguyệt rất khó chịu. Đi vào bất quy lộ trung, bọn họ chỉ là giúp mình tranh thủ thời gian đi đường mà thôi, mà bọn họ chắc chắn phải chết. Lưu Tô Minh Nguyệt càng khổ sở vì tiêu trần, bởi vì người kiêu ngạo như đại đế, sao lại cho phép có người vì mình mà đi tìm chết. Nếu bọn họ đã đáp ứng, Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không quản được nhiều như vậy, quyết định vẫn đi vào trong bất quy lộ. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không định nói với Bạch Tử Yên các cô, bởi vì đi vào bất quy lộ, không rõ sống chết, hạ tất tăng thêm nhớ nhung làm chi. Tu xà ông thân thể nho nhỏ của tiêu trần, đi ở Lưu Tô Minh Nguyệt phía sau với xích điệp. Đi tới đỉnh núi, Lưu Tô Minh Nguyệt gọi Sơn Thần Ngọc ra. Tay Lưu Tô Minh Nguyệt có chút run rảy, mở bất quy lộ ra, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Mặc dù cô là người ở trong đó, cũng không cách nào định chính xác vị. Hiện tại cô chỉ hy vọng được trời cao chăm sóc một lần, có khả năng địa điểm mở ra gần bất quy sơn một chút. Chỉ cần đi vào bất quy sơn, như vậy sinh mệnh sẽ được bảo đảm. Những lưu quan màu xanh từ trong sơn thần ngọc tuôn ra, tràn vào trong không khí. Không trung trên đỉnh núi bắt đầu vặn vẹo khó lường, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một đảo hát quan, một con đường nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Con đường quanh co, có vẻ không quá chân thực. Màn sương đen không ngừng tuôn ra từ con đường nhỏ, biến ảo thành những quỷ đầu hung tận. Mặc dù cảnh tượng trên đường nhỏ vô cùng kinh người, nhưng cũng không cảm nhận được một chút ác ý nào, ngay cả một chút sinh khí cũng không có. Đó là nỗi kinh hoàng của bất quy lộ, không cảm thấy được bất cứ điều gì. Thậm chí không biết khi nào, từ góc tối nào đó, Có thứ gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện. Khi bạn phát hiện ra, e rằng đó là lúc bạn phải chết. Nơi này có quá nhiều bí mật và quá nhiều sự đáng sợ. Ngay cả tiêu trần năm đó cũng không đi đến điểm sâu nhất của bất quy lộ. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn con đường nhỏ quanh có khúc khủyểu màu đen, lần đầu tiên trong tháng này, nhẹ nhõm thoáng thở ra một chút. Đối với tình hình trong bất quy lộ, ít nhất là nửa đoạn trước, Lưu Tô Minh Nguyệt khuỷu mau đen lan đau tien trong thang tương đối rõ ràng. Mỗi đại năng thần vô chỉ cảnh, sau khi bị hút vào bất quy lộ, trước tiên sẽ đi trên một con đường nhỏ bí ẩn. Chỉ là sau khi vượt qua những con đường nhỏ này mới có thể tiến vào bất quy lộ chân chính. Có ba con đường nhỏ như vậy, mỗi con đường dẫn đến một nơi khác nhau. Con đường trước mặt có tên là Tang Tinh Lộ. Đi qua con đường này là khu vực của bất quy sơn, đồng thời cũng là con đường an toàn nhất trong ba con đường. Tu Sa nhìn con đường này sắc mặt có chút hưng phấn bởi vì cái tên bất quy lộ thật sự là như sắm bên tai không biết trên con đường này đã chôn vùi bao nhiêu đại năng nếu có thể đích thân đi trên đó cũng coi như chết không tiếc rồi trái lại xích điệp có chút khẩn trương cô tuy cũng là nửa bước thần vô chỉ cảnh nhưng cô trời sinh tính tình ôn hòa còn vì nguyên nhân chủng tộc nên cũng không quá am hiểu về chém giết có lẽ cô thích hợp chăm sóc người khác hơn sau khi tiến vào nhất định phải cẩn thận đối với một hạt cát một giọt nước một mảnh sương mù cũng không thể bất cẩn lưu tô minh nguyệt kích động đôi cánh trong suốt dẫn đầu tiến vào tan tinh lộ tu xà và xích điệp theo sát phía sau trên con đường lờ mờ tăm tối có một cái lạnh thấu xương không khí dường như đã thực chất hóa ở đây như thể có đống bột nhão vẫy trong không khí đối mặt với lớp bột nhão sờ không được nhìn không thấy này mỗi bước đều tốn rất nhiều khí lực tệ hơn nữa Ý thức của họ đã bị chặn lại, họ không thể nhận thức được những thứ ở cách xa 10 mét. Đây chỉ là sự tra tấn nhục thể mà thôi. Khó chịu nhất là sự tra tấn về tinh thần. Một cổ khí tức tuyệt vọng xông thẳng vào mặt, ngoài trừ con đường nhỏ có thể nhìn thấy rõ ràng, mọi thứ xung quanh đều bị che chắn một cách không thể giải thích được. Đi trên con đường nhỏ này, không ai có thể đoán trước được sẽ gặp phải thứ quỷ quái gì. Mà con đường này, vẫn còn là con đường tương đối an toàn nhất.